Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Khi đang ngon giấc thì bà ngoại bà có cái cảm giác là cái ngon, ngón chân của bà xong nó lạnh lạnh thì đương ngủ mà nó lạnh lạnh cái ngón chân thì cũng giật mình mở mắt ra nhìn thì ngoại thấy có một người to mà đen như là từ dưới mét sông đi lên đó mới thò tay kéo dò của bà ngoại nắm cái ngón chân bà kéo Lúc đó ngoại sợ quá, nằm im, chứ biết làm gì bây giờ, chỉ chú tâm niệm Phật thôi. Bà ngoại cứ niệm, niệm cho đến khi bà ngoại ngủ lại lúc nào mà không có hay. Rồi đến sáng hôm sau thì bà ngoại với bà Tư thức dậy, bà ngoại nhìn thấy cái ngón chân của mình, nó nhớt nhớt, y như là ai bôi cái dầu nhớt lên như vậy. Bà ngoại mới kể lại cho bà Tư nghe, thế là hai chị em có nói, sau này, Cho dù có ngủ bờ, ngủ bụi ở đâu cũng được, chứ chẳng bao giờ dám ngủ ở gần sông hay gần cầu nữa. Bà Tư thì mất lúc còn trẻ, còn bà ngoại con năm nay cũng đã 95 tuổi rồi. Đó là cái câu chuyện mà bà ngoại con đã gặp ma già. Còn đây là câu chuyện thứ hai, câu chuyện nói về căn nhà có ma ở đó. Từ lúc nhỏ đến lớn thì tôi chưa bao giờ gặp ma. Tuy có nghe chuyện tâm linh nhiều và tôi cũng tin là có ma. Nhưng mà ngược lại tôi cũng dạng lắm. Tại vì 17-18 tuổi thì lúc tôi ở với mẹ đó, tôi hay chui xuống basement mà ngủ. Tại vì mùa hè nó rất mát. Cái basement này không có cửa sổ cho nên dù là ban ngày thì ở dưới đó vẫn tối. Cái tính tôi thì nhát lắm. Tôi thì sợ ma, nhưng lại rất thích xem phim ma tối đó tôi tìm được một bộ phim ma của Nhật tên là The Rouge cái câu chuyện kể về một ông chồng không nhớ rõ là tại ông uống rượu sỉnh hay là do bị quan hồn trụ trong căn nhà đó nhập ông đã giết vợ con của mình ông chặt cái đầu của cô vợ mà chưa có đứt lìa nó còn lật lìa lặt lọi, nó dính nó dính trên đầu phần nửa lại rồi sau đó cổ thành ma rồi cổ bò từ từ cầu thang xuống cái mặt thì trắng toát mà cái cổ nó cứ ngoạc qua ngoạc lại, mà miệng thì hả chữ o o, ờ nó như vậy đó, trông rất là đáng sợ. Khi kết thúc bộ phim xong thì tôi mới tắt cái laptop ngủ, nhưng mà tôi vẫn cứ bị ám ảnh cái hình ảnh là cái đầu nó lật lẻ lật lỏi của bà, nó vừa bò lên lòng mà như nó nó lắc qua lắc lại như vậy. Tại vì trong phòng không có đèn ngủ nên khi tôi tắt laptop lại mà Tắt lép hết đại rồi thì tất cả nó tối đen. Bây giờ mình có mở mắt hay nhắm mắt gì nó cũng giống như nhau. Tại vì mình không thấy gì cả. Nó chỉ là một cái cái màng đêm sâu thẳm thôi. Nằm được một lúc thì tôi giật mình dậy. Tại vì tôi nghe có tiếng động lách tắt. Đây là căn nhà cũ mà. Cho nên cây, gỗ hay là sườn nhà thỉnh thoảng nó kêu như vậy đó là chuyện bình thường. Nếu ban ngày nó kêu nhiều khi ồn ào tiếng động mình không nghe. Chứ ban đêm yên tĩnh, mình nằm lâu lâu nghe tiếng lách tách của cái tiếng cây gỗ hay sườn nhà nó kêu. Đó là nó tự kêu thôi, chuyện bình thường. Nhưng có điều, trong lúc này, nó lại kêu làm cho tôi muốn tè xa quần. Tuy là sợ nhưng vẫn cố gắng ngủ tiếp. Và trong lòng vẫn cứ trấn an, tự trấn an tình mình là cũng đâu có cái gì đâu. Yeah. Cứ ngủ thôi. Thì tôi nằm được một lúc. Cái hình ảnh của cô gái trong phim lại hiện ra. Rồi lúc đó tôi có cảm giác như là có ai đó đang đứng nhìn tôi ngủ vậy. Rồi tôi cứ ngủ tiếp. Lâu lâu tôi lại giật mình vì sợ. Cứ như vậy cách nửa tiếng 45 phút tôi lại giật mình một lần. Cứ như thế cho đến sáng hôm sau tôi đi học mà người thì đờ đẫn tại vì thiếu ngủ. Hôm đó sau khi về nhà tôi lại nghĩ. Nhà này ở bao lâu nay đâu có chuyện gì đâu. Mà nhà mình thì có thờ ông bà và Phật bà. Không lẽ nào con ma đó dám hiện ra hù mình chỉ vì mình xem phim ma. Nếu như có hiện tượng gì thì phải có lâu rồi chứ không lẽ trùng hợp mới đêm hôm nay sau khi coi phim xong là nó hù mình. Tuy tôi tin là có ma vì tôi đã nghe rất nhiều chuyện mà gia đình và bạn bè kể lại nhưng mà tôi muốn chính mắt tôi chính tôi xem là nhà mình có ma thật hay không hay là chỉ là vì tôi bị ám ảnh khi xem xong nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net